Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net là Làm chút tất cả mọi người phải giật mình. Những vũng máu bất ngờ sôi lên. Ở dưới những vũng máu đó có một đôi bàn tay trắng nõn bất ngờ trống lên. Như ở dưới mặt đất mà chui lên vậy. Mọi người đều hốt hoàng toàn bộ chảy. Nhưng thân thể của bọn họ lúc này như bị một thế lực vô hình giữ chặt lại. Người từ trong vũng máu chui lên không ai khác chính là bạch điễu. Khuôn mặt của nàng trắng bạch, mồi hơi tím tái. Con mắt thì thâm quần bỗng trên người một lớp áo mỏng màu trắng. thần trí của tất cả mọi người dường như lúc này không còn được minh mẫn. Bộ dạng vẫn như mơ màng như tình hồ. Trên mặt mọi người đầy vẻ hoang mang, nhưng tiếng ngắt đầu tiên vang lên không ai khác là của đại phu nhân. Trên bàn tay của bà ta, chiếc nhẫn bà tất đang đeo bỗng nhiên rơi xuống vào vũng máu. Nó bắt đầu uốn éo rồi tách ra thành một đường thẳng, tự do bơi lội trong vũng máu kia. Thích tắc vẻ đẹp bóng loáng biến mất, chân nhẫn kia bắt đầu có rúm lại, làm cho đại phu nhân tim can như muốn nhảy cả ra ngoài. Đó là một chiếc xương ngón tay. Từ đốt xương máu thiện bắt đầu bóc ra, từng giọt máu dần dần được đổ về tập trung nơi ngón tay quỷ quái đó. nó dài thành đường tích tụ lại thành hình dáng của một nữ nhân. Bóng người cũng từ từ từ đó mà hiện ra, không ai khác đó chính là tam phu nhân. Bà ta đứng đó mà nhìn hai người bạch cương cùng với đại phu nhân Chiếc lưỡi liếm quanh mép chút máu còn sót lại rồi mìm cười hiền hòa Giọng nói trong trèo kèm theo một chút gì đó âm u mà vang lên Đại tỷ cương nhi Cả bạch gia sắp được đoàn tụ rồi đó hai người có thích không? Cà ca đại nương ta cô đơn lắm hai người về trên phía ta đi Bạch liễu cũng chen lời Hai giọng nói cứ lập đi lặp lại văng vọng khắp đại sành Những còn lại có người không chịu nộp nổi mà ngất đi. Bạch Cương cũng là người thể thảm nhất, hắn một lúc phải chịu đựng cả nỗi đau thể xác và tâm thần. Hắn là người hiểu rõ nhất, hắn là người sợ hãi nhất nhìn về phía của đại phu nhân mà nói Mẫu thân, mẫu thân ta không chịu được, mau giết ta đi. Hắn vừa không vừa đau đớn mà giống lên, thân thể đã không còn khí lực. Một phần cũng do Bạch Vũ giờ trò cho đến hắn không thể chết. Đại phụ nhận nhìn thấy nghi từ của mình đứt ruột sinh ra đau đớn như vậy mà bật khóc. Đôi tay chấp lại quỳ xuống mà kêu thảm thiết. Tàm bội tha cho nó là ta làm. Tất cả do ta làm không liên quan đến Bạch Cương. Thà cho nó một con đường sống ta sẽ đền mạng cho ngươi. Nhưng Tam phu nhân không nói gì mà chỉ cười một cách gây sợ. Khuôn mặt toát ra lại là một thân ảnh gây giận ấy. Bà ta bắt đầu biến đổi dữ tợn. Đôi mắt lõm sâu một màu đen không có đồng tử, đôi môi thì ngoác ra đến tận mang tay, để lộ ra một chiếc lưỡi dài đầy máu với những chiếc răng nhọn hoắt định lao vào Bạch Cương. Ngay lúc này cũng không để Tam phu nhân lao tới thì đại phu nhân đã rút một chiếc châm cài đầu mà đâm thẳng vào tim của Bạch Cương. Nước mắt của bà ta rơi xuống cánh tay vuốt lấy con mắt đang trợn trừng của nhi tử, rồi nhanh tay cầm chiếc châm cài đâm vào tim của mình. Nhưng lúc chức trầm chạm vào ngực áo thì mị một bàn tay lệnh lẽo của tam phu nhân nắm lấy. Khuôn mặt dữ tợ nhìn lấy đại phu nhân mà cười độc ác. Đại tí, ngươi chưa được chết. Ngươi không, thả nhi tử của ta ra, tên cầu xin ngươi. Đại phu nhân hốt hoảng đau đớn, phía bên cạnh bà ta là bạch liễu, đang dùng bàn tay đầy móng nhọn của mình mà đâm xuyên qua bụng của bạch cương. Tiếng ra thịt bị xét toạc ra vang vọng Máu tươi bắn ra như là suối văng lên khuôn mặt của bạch liễu nhóm đỏ nàng không khác gì một huyết nhân Những phần nội tạng lòng mề được bới móc ra vứt sang một bên Trên tay của nàng ta cầm một quả tim còn đang nóng hổi mà cắn Mẫu thân, đồ của ca ca cho ta là ngon nhất Người nếm thử không? Sợi nàng rút một lá gan nóng ra vẫn còn đang dính máu mà đưa cho tam phu nhân, Bà ta cũng mỉm cười gật đầu nhận lấy Cánh tay vuốt lên mái tóc đen của bạch liễu rồi bỏ cả lá gan vào trong miệng mà nhai nhóc nhép Những mảnh gan nhỏ bắn ra làm vương vãi khắp nền nhà Măng ăn thịt dùng rợn bắt đầu Mọi thứ ngon lành từ cơ thể cổ bạch cương đều bị niếm sạch Đại phụ nhân đã ngất đi mấy lần Mỗi lần chứng kiến con trai của mình bị làm thịt xé xác Thì tâm can của bà ta như bị vô vàn mũi kiếm đâm vào Bà ta bây giờ rất hối hận Nhưng hối hận được gì khi tất cả đã buồn. Xung quanh tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến cái cảnh này. Những tên sát thù giết người không chớp mắt đã tách nhợt. Đúng còn một tên đã phải thấm ướt. Tiếng nước nhỏ tí tách nghe rất nhỏ. Nhưng lại như mỗi nắm đấm vào màng nhĩ của mọi người. Không ai dám hét lên không ai dám hét lên.